Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hèm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Ma chánh bắt người của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh với quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diện đọc của Đình Xoan. Con đường tình lộ nối dài ngoằn ngoèo đi xuyên qua một hẻm núi. Tới chỗ đó rẽ qua bên trái nơi có một cây gạo dài mọc trơ trọi trên một triền đồi. Xung quanh chỉ có toàn cỏ thưa và lổn nhổn sỏi đá, chính là con đường độc đạo rẽ vào làng Lẩm Khum. Làng Lẩm Khum nằm trên một vách núi khá cao, một bên là cánh rừng hoang bạt ngạt cây cối, một bên là khe vực nhỏ. Ở dưới có một lòng suối lớn chảy qua. Còn xôi ấy vào những ngày nước lớn Lỗ từ thường nguồn đổ về cuốn theo bùn đất Nhồm đỏ màu nước như là màu máu Cho nên vì thế mà ngôi làng này mới có tên là Nậm Khum Dòng sông Bảo Đất Làng Nậm Khum có hơn 100 hộ dân Ở đây người ta có 2 nghề chính Đã chuyển qua nhiều đời Đó là làm nghề nương dẫy và săn bắn Các loại sản vật do những gia đình ở đây cung cấp Thật ra rất phong phú, phụ thuộc vào thời gian quanh năm và tiết trời vào bốn mùa xuân hạ thu đông. Phụ tình tạo nên một chuỗi sản phẩm tử cung tử cấp cho chính người dân ở trong làng. Nhưng đó là chuyện xưa kia mà thôi. Giờ đây khi mà con đường tình lộ đã được thông tuyến, xe cổ ngày ngày lại tấp nập không ngừng, thì đòn đường mòn dẫn vào làng nậm khung cũng đã dần trở nên rầm út. Các thợ lải, lái buôn thường rẽ vào trao đổi các thứ phụ kiện gia dụng, gạo muối, hỏa màu để đổi lấy thịt thú rừng và các đặc sản của miền thượng du. Cho nên đời sống của người dân nậm khum cũng như nhịp sinh hoạt và mạng lưới giao thông buôn bán ở đây ngày càng phát triển. Trong làng đã mọc lên những ngôi nhà tầng, thay cho những chái nhà ba gian lợp lá cỏ hoặc là mái ngói rêu xanh. Người ta vẫn sinh nhai nhờ vào săn bắt họ mở mang chăn trại nuôi thú rừng bán làm thương phẩm. Cuộc sống khấm khá hơn hẳn những năm tháng trước đây khi mà con đường tình độ còn chưa xuất hiện. Cho đến một ngày nọ trong làng Nậm Khum diễn ra một thảm kịch hải hùng khiến nhiều người kinh sợ, phá tan đi sự bình yên lâu nay vẫn còn ngự trị ở nơi này. Làng Nậm Khum chỉ có hơn 100 hộ dân, nhà nào cũng biết mặt nhau nên sự quản lý của cơ quan công quyền cũng không siết chặt các cán bộ địa phương hầu như chỉ quan tâm đến các tây thương lái đến và đi liên tục ở đây, tránh những trường hợp những vụ việc có liên quan đến những kẻ tứ xứ có thể gây ra. Ở đây vì gia đình nhà nào cũng có của ăn của để, cho nên chuyện trộm cắp chẳng mấy xảy ra, thậm chí có thể nói rằng không hề có. Nên cơ quan công an khu vực khá rảnh rang, chỉ đến làm cho có mặt hoặc là xử lý những công việc giấy tờ như khai hộ khẩu tạm trú tạm vắng, lấy chứng minh thư như vậy là hết. Chúng tôi cũng vậy. Tôi là một anh công an mới ra trường, quê hương bản quán ở miền xuôi nhưng lại được cấp trên giao về để công tác. Ban đầu tôi cũng thấy hơi nản lòng, vì bởi lẽ đang ở chốn thành thị phồn hoa lại đưa đến vùng rừng xác đất hoang, khi ho cò gáy thì ai mà chẳng nản. Nhưng đến đây mới biết vùng này lại cực kỳ nhộn nhịp. Tuy không có nhiều mục giải trí, không có nhiều chỗ đi chơi như thành phố, nhưng bù lại cái không khí mát mẻ trong lành, cuộc sống bình yên ngày ngày diễn ra làm cho lòng người thư thái, bất hẳn đi sự bon chen nhiều khi ngạt thở ở thành phố. Người dân của bản nậm khum dường như cũng có cái tính cách của núi rừng, họ thật thà chất phác, tính tình cương trực thẳng thắn. Đôi lúc hơi bỗ bã đột để ngoài ra, nhưng vì vậy mới làm cho người ta cảm giác được sự chân tình thuần hậu. Đến nỗi từ chỉ chuyển đến Lâm Khum được vài tháng là đã không muốn về, sẽ định sau này làm một mảnh đất cưới một cô gái ở đây chứ không về xuôi sinh sống. Cuối năm đầu tiên khi mà công tác ở Lâm Khum thì một việc kỳ dị đã xảy ra. Việc này đáng lý ra tôi không nên kể ra đây vì nó có quá nhiều màu sắc quyền bí lạ thường, khó lý giải, mà nhất là đối với tôi, một người đại diện của chính. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net